Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sau lưng hắn rở trò Điện thoại trong túi quần hắn văng lên Phong xính nhận cuộc gọi Alo Đừng ý dựng thẳng lỗ tai Phía bên kia nói gì đó rất dài Sau lúc lâu Phong xính mới đưa điện thoại trở về chỗ cũ Không khí trong xe Áp lực tới cực điểm Đừng ý thấy Phong xính khởi động xe Rơi đi một đoạn đường Mới ý thức được không phải trở về ước cư Phong xính Đừng ý hướng mắt nhìn về phía nam nhân bên cạnh Tôi muốn thu dọn hành lý, chuyển ra khỏi ức cư. Là thế tôi suy sụp sao? Chúng ta cũng không cần vòng vo nữa. Đừng ý muốn thẳng thắn nói chuyện. Chuyện này tôi vốn biết một ít sự tình nên mới cùng anh ra bên ngoài, vì chính là muốn khởi động phần di chúc thứ hai. Em hận tôi đến như vậy? Đừng nói như vậy, tôi chỉ muốn mỗi người đều có cuộc sống bình thường mà anh thì sao, luôn luôn thao túng người khác. Phòng xính, có lẽ anh chỉ thấy được người khác đối với anh bỏ đá xuống giếng nhưng anh lại không thấy được bọn họ giúp anh. Trong lòng bàn tay trồng chất vết thương, những thứ đó đều là tự tài anh ban cho đấy. Phong xính cười lạnh, còn nói không hận tôi. Trong thâm tâm, nếu không hận, vậy vì sao đối với tôi như vậy? Xe phóng nhanh về phía trước, rất nhanh, đã đi vào một tòa cả ốc trước mặt. Phong xính kéo tay đứng ý, đi tới cửa lớn, có bảo vệ ngăn cản. Hoạt động bên trong nó bắt đầu, không thể đi vào. Lúc này, hai người đàn ông trong sảnh bước nhanh tới. Phong thiếu, Người cuối cùng cũng đã đến. Phong Sính giơ chân bước vào, bảo vệ không dám ngăn cản, người đàn ông đi bên trái Phong Sính vừa đi vừa nói chuyện. Vốn là mọi chuyện sẽ xảy ra theo đúng kế hoạch, ai cũng không nghĩ tới xảy ra việc ngoài ý muốn. Giật sợi là công ty nhà ai? Là Trần gia. Phong Sính bước chân hơi dừng lại. Trần gia? Ừm, Tuyên Trần Bội lại giơ mặt. Không phải, là CEO của Trần gia. Phong Sính nghe vậy, bước chân càng dồn dập đi vào hội trường. Đường Ý nghe được một hồi tiếng nói quen thuộc rơi vào lỗ tai, thanh âm vừa to lại có lực. Cô đứng tại cửa ra vào, xa xa đã nhìn thấy Tiêu Đăng hăng hái diễn giải trên bục. Trong đại sảnh rộng lớn, giọng nói êm tai đi vào lòng người, đồ án như trở thành một bức tranh tươi sáng rõ nét, sở hữu tất cả những thứ hoàn mỹ, thậm chí còn kích động người xem. Đường Ý có chút giật mình, Tiêu Đăng hiện tại không phải nên nằm trong phòng bệnh sao? Hàng ghế phía sau có người quay đầu, thấy phong sính người nọ cười hi hi đứng lên. Phong Thiếu, ngài đã tới chợt một bước, bất quá Tiêu Đăng này, thể lực thật không đơn giản, công ty Tần gia được hắn từng bước đưa vào quỹ đạo, ngài phải coi chừng, về sau hay nhà phong tần muốn cạnh tranh địa bàn, hẳn sẽ có nhiều loại. Phong Dĩnh xem thường, không liếc hắn một cái. Trên đài Tiêu Đăng hướng mọi người xuống dưới cúi đầu, "Cảm ơn mọi người." Tiếng vỗ tay rầm rộ trong lúc nhất thời lại khiến Đường Ý cảm thấy có chút không tự tưởng tượng được trợ lý tiêu đằng đẩy chiếc xe lan tới giúp tiêu đằng nhập tiệc phong xính chỉ là đứng xe một chút sau đó lôi kéo đường ý ra ngoài ra đến bên ngoài ngồi vào trong xe phong xính cả người nửa ngày không có khởi động xe đường ý vẫy nhẹ tay xua đi mùi thuốc lá nồng đậm cô hoa nhẹ hai tiếng muốn hạ cửa sổ em nói em muốn chuyển ra khỏi đây đường ý dừng tay lại gật gật đầu đúng vậy mơ tưởng đường ý không muốn ở thời điểm này một lần nữa vung muối vào vết thương của phong xính Đây là tự do của tôi, huống hồ luật sư đã xác minh đem gạo giao cho chị tôi. Chẳng lẽ em sẽ không có lo ngại khác sao? Còn ngươi Phong Xính chăm chú nhìn Đường Ý, cô đáp lại, cho dù có như vậy, tôi cũng không sợ. Đường Ý, em đem tôi hại thành như vậy, mà ngay cả một chút này nấy cũng không có sao? Đường Ý nhắm mắt lại, nhưng cô có cảm giác Phong Xính tựa hồ có ma lực, như đem cô hung hăng nhập vào, không cách nào rút ra được. Phong Xính dùng sức giết thuốc Tôi sẽ không cho em đi đấy. Giở vào cái gì? Còn phải hỏi sao? Em là người của tôi, đừng mong rời khỏi tôi. Chân lời trên người của tôi. Phong Sính hạ kính xe xuống, mặc dù gió từ bên ngoài thổi vào. Em cho rằng mình đã ở trong chuyện của thích rồi, em đem tôi hại thành như vậy, sau đó tôi không rời bỏ được, liền trơ mắt nhìn em rời khỏi sao? Em đừng mơ tưởng, em một bước cũng đừng nghĩ tới việc rời bỏ. Đừng ý nghe vậy, muốn mở cửa xe Phong Sính, đưa tay chế trụ tay đừng ý. Em thật sự cho rằng tôi bây giờ là hai bàn tay trắng rồi à? Không, anh còn có tiền, tôi biết rõ. Đừng ý, em tốt nhất vẫn nên đối mặt với sự thật. Em cho rằng thời điểm tiêu đằng nửa sống nửa chết, hắn ta lại thần không biết quỷ không hay đã đoạt việc buôn bán của tôi. Em biết một đơn đấu thầu này đối với tôi có quan trọng bao nhiêu sao? Em không hiểu, nhưng tôi là người làm ăn, tôi hiểu. Nhưng tôi nhìn em tâm tình không tốt, muốn bỏ ra nhiều thời gian ở cùng em, nhưng em lại đối với tôi như thế nào? Đều nơi lòng của phụ nữ như kim dưới đáy biển, tôi như thế nào, cảm thấy lòng của em so với gậy như ý của tôi ngộ không, còn cứng rắn hơn. Phong Sính, tôi biết rõ chuyện này, tôi cũng có chút đám muội, nhưng theo lý mà nói thì anh vẫn là sư phụ của tôi, tôi đều học ở anh đó. Đừng ý, em cũng quá khiêm tốn rồi. Chứng kiến Phong Sính bị thành dạng này, kỳ thần trong thâm tâm đừng ý cũng không hơn gì. Việc của Tiêu Đăng, thần không có trong dữ liệu của cô. Côn mặt Đường Ý trở nên nghiêm nghị, sự việc đều đã như vậy, anh mau đem tôi đuổi ra khỏi đây là được. Mắt Đường Ý thấy phong sính cố ý cười, càng hay càng tùy ý, càng hay càng hot đường hoàng. Đường Ý, tôi đưa em tới nơi này, đảm bảo sau khi tới, em sẽ trợn mắt há mồm vì chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Em sau này cũng sẽ không nói loại trừ lời muốn truyền ra ngoài nữa. Đường Ý nghe vậy, trong lòng luôn có dự cảm không tốt. Mặc dù Phong Sính nói muốn dẫn cô đi đến một nơi, nhưng vẫn chưa lập tức phát động cơ, ánh mắt quán chăm chú nhìn lối ra, rất nhanh, Tiêu Đằng ngồi trên xe lăn được trợ lý đẩy ra. Cảng nhà báo đã ra về, cho nên không có nhiều người đi qua lối này. Phong Sính để cửa xe xuống, thấy Đường Ý vẫn ngồi ở kia, khóe miệng hắn cong lên. "Không có dụng khí, qua bên đó chút mừng sao?" Đường Ý theo xuống xe, Tiêu Đằng ngồi trên xe, hai tay đan vào nhau, nhìn thấy hai người đi qua, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười sáng lạ. Phía sau trợ lý dừng bước lại, ngữ điệu mang ý dò hỏi. "Thiếu tổng?" Tiêu Đằng không quay đầu lại. "Anh qua bên đó chờ tôi, tôi muốn nói với Phong Thiều mấy lời." Phong Sính nhanh tiến lên, đừng ý nghe được những lời trái với lương tâm không khỏi rung mình. "Chúc mừng, chúc mừng, hạng mục lớn như vậy bị anh một miếng ăn hết, Thiếu tổng cũng không sợ trong khoảng thời gian ngắn sẽ trở thành heo mập." Lông mày Tiêu Đằng khẽ nhếch, ánh mắt vẫn chưa nhìn về phía Đường Ý. Đường Ý lại nhìn thấy người đàn ông khuôn mặt tuấn lãng với vẻ đắc ý rõ ràng. Ăn thành bập mạp vẫn tốt hơn nhịn mà chết đói. Phong thiếu, bây giờ hay mặt một lời, anh đừng nói tôi là thấy người gặp nguy, thừa cơ hãm hại. Trước trên thương trường từ xưa đến nay không để tình bạn bè, lại nói chúng ta cho tới bây giờ cũng chưa từng là bạn bè. Phong Sính khẽ cười, Đường Ý không khỏi nhìn qua, cô không hiểu mục đích của Phong Sính rốt cuộc là cái gì. Đến như vậy rồi, chẳng lẽ Phong Sính còn muốn đưa mình tới cửa để bị nhục nhã sao? Không, đây cũng không phải là tác phong của Phong thiếu. Phong Sính hai tay nắm chặt, ánh mắt âm u nói: "Anh đừng dưệ, kẻ sứ người họa, phối hợp thật là an ý." Khóe môi tiêu đẳng độ cong không giảm. "Chuyện Phong gia, tôi cũng ít nhiều nghe nói, chuyện ngày hôm nay chỉ là trùng hợp." Lại nói, "cũng không có người giữ anh, tự anh biến mất, cơ hội tất nhiên phải để lại cho người khác." Đương ý nghe thế có chút đứng không yên, còn muốn bỏ chạy. Aĩnh Mạt Tiêu Đăng cuối cùng cũng rơi trên người cô, có mấy lời, anh không muốn nói ngay trước mặt Phong Sính, nhưng trong lòng không khống chế được, xúc động và hưng phấn cuồn cuộn, anh liều mạng chẳng sợ, che đậy cũng vô dụng. "Đương đương." Đương Nghị nâng tầm mắt nhìn anh, quan hệ giữa họ đối với Phong Sính không tồn tại như bình thường. Tiêu Đăng muốn làm bầu không khí ôn hòa một ít. "Anh chờ em đã đủ lâu." Đương Nghị có thể cảm giác được ánh mắt Phong Sính đang nhìn cô, mang theo sự lạnh lùng tựa như muốn khoét một lỗ trên da mặt cô. Cô môi mấp máy, cái gì cũng không nói, chỉ lắc lắc đầu. Tiêu Đăng khoé mắt nhìn lại, nỗ lực của anh em không thấy được sao? Lúc này, Đư Ý ngơ ngẩn đứng ở đó, trong lòng hoang vu khó tả. Cô nhìn chằm chằm chiếc xe lăn của người đàn ông, không cần Phong Sính nhắc nhở cô, cô cũng có thể chú ý tới chi tiết này. Anh khôi phục nhanh như vậy, bộ dáng trên bức phát biểu làm người khác ca ngợi, cũng không còn là Tiêu Đăng mà Đư Ý quen thuộc, mà bây giờ Anh nói những lời này làm cô thêm khó chịu. Tiêu Đăng, anh đã kết hôn. Người đàn ông không để bụng. Đó chỉ là một tờ giấy kết hôn mà thôi, sau này anh cũng có thể biến nó trở thành tờ giấy trắng. Một tia sáng nhỏ vụt qua trong mắt Đư Ý, cô cũng lười mở miệng. Chẳng sợ Tần Tu Ninh đã biết quan hệ lúc trước của anh và em, nhưng cô ấy và anh là vợ chồng cưới hỏi đàng hoàng, chưa bao giờ chỉ trích em một câu quá đáng. Tiêu Đăng, người phụ nữ như vậy, anh lại không biết quý trọng sao? Đương đương, em có ý gì? Câu nói ở cổ họng Đương Ý bốc lên không ngớt, rõ ràng nhảy lên tới miệng đã có thể không phun ra, nhưng cuối cùng cô vẫn quyết định nói. Đương Ý hít một hơi thật sâu, rồi mới lên tiếng. "Tiêu Đăng, em đã không còn yêu anh." Âm cuối cùng phát ra, nằm trong dữ liệu, cô không cảm thấy tê tâm phế liệt, nơi miệng hô hấp trong ngực nơi cổ họng. Đương Ý chưa bao giờ thoải mái như vậy, thật giống như một khối đá lớn cuối cùng cũng rơi xuống. Tiêu Đằng kinh ngạc, đây là những lời mà anh không nghĩ đến. "Em lặp lại lần nữa." Đương Ý quay người đi, phong sính rút lui hai bước, vững vàng đi đến chỗ dừng xe cách đó không xa. Tiêu Đằng muốn đứng dậy, nhưng đi đứng còn bất tiện, anh mở mắt trừng trừng, nhìn bóng dáng Đương Ý chậm rãi xa dần, biến thành hư vô mờ mịt mà anh không thể nhìn thấy. Anh càng lúc càng hoảng hốt, cho tới bây giờ anh chỉ biết giữa anh và Đương Ý là gián nan, chưa bao giờ biết giữa hai người họ thực sự không có khả năng. Câu nói kia Đương ý liền nói ra. Tiêu Đăng tựa vào xe lăn, đã hơn 1 năm nay anh cũng không biết rốt cuộc anh đã mất đi bao nhiêu. Đương ý ngồi vào trong xe, đóng cửa xe, cổ tay phát run. Em phải về nhà. Đâu mới là nhà của em?" Phong Sính hỏi. "Em tình nguyện một mình ở trong phòng nhỏ, an ổn sống qua ngày, nhưng tốt xấu đó cũng là một gia đình." Phong Sính cười cười, từ chối cho ý kiến, phát động động cơ. "Con muốn đi phải không?" Đường Ý trừng mắt liếc hắn một cái. Em có phải cho rằng sự tình đến bước này liền toàn bộ ngừng nghỉ? Mọi người đấu ngang tài ngang sức, còn muốn thế nào nữa? Phong Xính giẫm chân ga về phía trước, một lúc sau đến khu công nghiệp mới bên trong thành. Đường Ý nhìn thấy vài tòa nhà xưởng đập trước mắt, Phong Xính đem cô mạnh mẽ kéo xuống, hai người một đường đi về phía trước. Đường Ý chú ý tới thảm đỏ phủ kín trên mặt đất, tựa như đang vì ngành tiếp họ mà chuẩn bị. Hai ba người đàn ông trung niên Thái Trang rẩy ra tiến đến, chằng nhau nắm tay Phong Sính. "Phong thiếu cũng đã chuẩn bị xong, đang chờ anh." Lương Nghị đành phải đi theo vào bên trong, đi tới một gian phòng họp, bên trong có hai bên đại biểu, hợp đồng và điều khoản được nghiên cứu qua nhiều lần trước đó. Luật sư đem tài liệu mở ra, đưa tới tay Phong Sính, hắn lưu loát ký tên của mình. Lãnh đạo xưởng rạng rỡ cười nói, "Sau này gian nhà máy là của Phong thiếu, chúng ta khai trương xưởng mới cần anh giúp đỡ nhiều." Đối với những việc này, Đường Ý không có một điểm hứng thú, cô nhìn chăm chăm gương mặt nghiêng của Phong Sính, hắn tự hồ không vì di chúc và chuyện ngày hôm nay mà suy sụp, mà người đang nói chuyện về sau, lãnh đạo xưởng khăng khăng muốn mời Phong Sính ăn cơm. Phong Sính kéo Đường Ý qua, tối trước mang cô ấy đi xung quanh tham quan, hẹn buổi tối gặp mặt. "Vâng." một lời đã nói ra. Phong Sính dẫn theo Đường Ý đi vào bên trong nhà máy, còn muốn thay đồng phục, Phong Sính đi tới ra làm việc bẫn chưa đi vào xong, chỉ là đứng ở cửa. Biết bên trong sản xuất ra cái gì không? Ừm, uhm, cho dù anh nói là thuốc phiện, em đều tin. Em có biết Tiêu Đăng ngày mai thành công huy hoàng thì phải cần gì không? Đừng vòng vo vò nữa, anh nói thẳng đi. Phong Sính vẻ mặt đặc ý, ánh mắt lại đen tối không rõ, ngón tay hắn hướng về phía trước chỉ chỉ. Chính là cái này. Tầm mắt Đương Ý nhìn sang theo, Phong Sính như người tựa vào tường. Đối với kế hoạch hôm nay của Tiêu Đăng, sớm có chuẩn bị Hai ngày trước, đã đến đây bàn bạc, xác định nguồn cung cấp, hắn mới dám hành động. Bọn họ lập tức nghiên cứu chế tạo sản phẩm mới để có một linh kiện toàn quốc. Không, thậm chí toàn thế giới mà nói, cũng chỉ có thể sản xuất ở đây. Em hiểu là ý gì không? Đương ý không khỏi kinh ngạc, hai đầu chân mày nhẹ nhứng lên. Nói cách khác, sống chết của Tiêu Đăng đang nằm trong tay anh. Phía sau hắn còn có tần da. Lần này, anh sẽ để hắn chết thế nào cũng không biết. Đương ý há miệng, Sơn Sơn hiểu ra, bọn họ cho rằng đây là kế hoạch bất bại, nhưng Phong Sính này, hắn đã sớm tìm cho mình đường lui. Cái cảm giác thất bại đó không thể nói được thành lời. Phong Sính cười, vừa giống như là giễu cợt, vừa giống như là đắc ý, càng như là nhìn thấy con mồi đang hốt hoảng. Hắn cầm nhẹ Dương, khóe mắt hơi híp, đường nét tuấn tú, con mắt cao quý liếc nhìn xuống, cảm thấy đẹp trai cực kỳ, nhưng Đường Ý lúc này không có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp. Lão ngư cô bởi vì tức giận mà phập phồng. Cô không biết tức cái gì, nhưng cô khẳng định tuyệt đối không phải vì Phong Sính có đường lui. Trái lại, đáy lòng không hiểu vì sao đang nhảy nhót. Hắn cuối cùng cũng không vì hành động của cô mà té ngã thề thầm. Lái xe trở lại ức cư, chuyện phát sinh hôm nay thực sự nhiều. Ở đây quản gia hai ba bước tiến đến, nhìn thấy Đường Ý còn đi theo Phong Sính, không giấu được vẻ mặt kinh ngạc. "Phong thiếu, cậu đã trở về." "Yên tâm đi, có một số việc tôi đã xử lý tốt, không cần hoang sợ." chơi sập xuống còn có tôi trống. Trong lòng quản gia không nói nên lời an ủi, vẻ gian nuôi trên khuôn mặt lộ ra vui mừng. "Tôi rồi còn lo cho người thanh niên này, bây giờ nhìn thấy Phong Sính bình an vô sự liền an tâm." Ánh mắt quản gia lập tức hướng về Đường Ý, cô lại bình thản như vậy, hoàn toàn không có chột dạ và tự trách. Đây là dạng phụ nữ gì vậy? Quản gia không khỏi lắc đầu. Lên trên lầu, Phong Sính kéo tay Đường Ý vào phòng ngủ, hắn đem cô lôi đến trước giường. Bàn tay ngước sử cảm cô, nâng khuôn mặt cô lên. Cổ họng còn đau không? Đương ý hơi nghiêng mặt, theo lòng bàn tay hắn dãy ra, cô nhìn quanh lại thấy gian phòng quen thuộc. Hiện tại được rồi, không có người ở ngoài. Phong Sính, trong lòng anh đang nghĩ gì, vẫn là nói rõ đi. Phong Sính cười cười. Em nói xem, anh đang nghĩ gì? Mọi chuyện hôm nay, anh mặc dù có thể giải quyết một phần, nhưng cũng mất đi rất nhiều. Em thừa nhận có liên quan. Em cảm thấy anh sẽ không bỏ qua cho em. Phong xính dù quan thịt người khác cũng không bao giờ hại cô. Điểm ấy, đừng ý so với ai khác rõ ràng hơn cả. Đúng vậy, khi đã mất đi nhiều thứ, phải muốn tìm ai đó đòi về mới đúng. Đừng ý sơ của mình, không muốn cái mạng nhỏ của em là được. Mắt phượng hẹp dài của phong xính nhẹ hít. Hắn không nhìn ra đừng ý có chỗ nào khẩn trương. Cực lại, giống như là đang thoải mái bàn bạc, khóe miệng mất máy. Phong xính... Anh thành thật nói cho em biết, lần này phiền phức có lớn hay không?" Phong Sính chống hai tay bên bàn. "Anh nói không lớn, có phải em còn muốn hại anh?" "Anh thông minh như vậy, làm sao lại sợ em?" "Vậy nếu anh nói phiền phức rất lớn, gọi anh phân tích cho em nghe." Phong Sính cắn răng. Người phụ nữ này thật vô tâm, không ngừng sau lưng mình cho một đao, còn muốn sát mũi lên vết thương. "Được, anh phân tích cho em. Hiện tại, anh chỉ có thể khống chế chuyện tiêu đang." Nhưng anh không thể đề phòng được các công ty khác muốn nhân cơ hội này thực hiện dã tâm, huống hồ hơn phân nửa cổ phần nằm trong tay chị em, anh cũng không biết tiếp theo cô ta định làm gì. Nghe như vậy thật rất nghiêm trọng, Đương Ý ngồi bên mép giường, Phong Sính tiếp tục đi đến nói, số cổ phần anh đang nắm, công ty cũng có mấy cổ đông khác ngang hàng, cộng thêm bọn họ bình thường không quen biết anh, cho nên em nói xem có phiền phức lớn hay không?" Hắn hỏi cô như vậy, Đương Ý lại hỏi Anh và em, hai chúng ta huề nhau. Cái gì? Phong Xính chưa hiểu lắm ý của đứng ý. Trước đây anh dùng mọi cách ép buộc em, lần này chúng ta xó bỏ. Chống ngực Phong Xính đẫy mồ hụm, con người trong sáng bỗng trở nên thâm thúy vô cùng, hắn tự như khó có thể tin. Em nói thật sự? Chẳng lẽ chút trao đổi này anh thấy thua thiệt sao? Phong Xính không khỏi nhìn người phụ nữ này, cô cũng thật là thông minh, một câu nói liền ngăn chặn quyết tâm hắn muốn tính sổ cô. Chuyện trước kia cũng đã lâu như vậy, việc Đường Ý bị ép buộc cùng hắn ở Mỹ như vậy, cũng ở Mỹ không ra cái gì. Người đàn ông tiến lên, kể sát bàn tay ôm mặt Đường Ý, "Đã phủ nhận tất cả, em đối với anh có phải hay không sẽ đổi mới? Em không muốn nhắc lại chuyện đã qua, đã qua thì cho qua luôn đi." Đây là điểm cốt yếu, canh con người mất, quay đầu lại nhìn, trừ F buộc ra, cũng không phải là có thù hận sâu sắc gì. Đường Ý cũng đã làm những việc nên làm, đến nước này, đối với mình cũng coi như tìm được sự công bằng. Con người Phong Sính càng ngày càng sáng, Đường Ý nhìn thấy người của hắn qua đây, người đàn đông hôn lên cằm cô. "Trốn cái gì?" "Phong Sính, anh không nên một lần nữa suy nghĩ, quan hệ của chúng ta sao? Hiện tại chị em đã ở với gạo, chúng ta không ai nợ ai, em đi hay ở, có phải hay không là tự do của em." Khóe miệng Phong Sính cong lên, tay vỗ vỗ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Ý. "Em thật là thiện lương." Tôi tuyệt đối không muốn nhìn thấy anh và Tiêu Đăng tàn sát, hai chúng ta sẽ có tương lai, có thể buộc em bên người anh. Tại Trần gia, Tiêu Đăng còn ở nhà dưỡng bệnh, tâm tình Trần Jun Ninh gần đây rất tốt, cô dục anh đi bệnh viện. Tiêu Đăng, sáng sớm nay em nhìn thấy anh đi được, nhưng anh đừng gấp, đối với việc bình phục sau này sẽ có khó khăn. Anh không muốn mãi là người ngồi trên xe lăn, thật giống như là một phế nhân. Chuyện ở công ty Tạm thời giao cho người tin cậy xử lý, không cần vội. Thần Du Ninh tính tình vốn ôn hòa nên nói chuyện vẫn là ôn nhu. Tiêu đang ngẩn đầu, nhìn tới thấy chiếc xe ngừng, phụ tá của anh hoang mang, bấn loạn đẩy cửa xe ra, chạy vào trong, lòng anh lo no lắng, mơ hồ, hồ cảm thấy không ổn. Người đó đi tới trước mặt anh. "Tiêu tổng, chuyện gì?" Đối phương đem một phần tài liệu đưa tới tay anh. "Nhà cung cấp thời thay rồi, muốn đem giá trước kia gấp lên 5 lần." "Cái gì?" Tiêu Đăng đón lấy tài liệu, gấp năm lần, không bằng bọn họ đi cướp. Ánh mắt của anh rơi xuống tờ cuối cùng, liếc nhìn chữ ký viết ngoáy lại mạnh mẽ kia, Phong Sính. Xem ra, người chịu trách nhiệm xưởng kia đã đổi chủ. Tiêu Đăng bỗng đem tài liệu vứt xuống bên chân trợ lý, anh nhất thời tức giận, từ xe lăn đứng lên. Tần Du Ninh bước đến ôm cánh tay anh. "Tiêu Đăng, anh đừng kích động, đừng có kích động, có gì từ từ nói." "Xem ra, lần này là do Phong Sính làm." Nhóm hàng mẫu đầu tiên của chúng ta đã đến kỳ hạn phải giao các nơi trên toàn quốc, nếu như không có bộ linh kiện này, không giao hàng đúng thời hạn, đến lúc đó sẽ bị vi phạm hợp đồng. Đơn đặt hàng trong tay còn bao nhiêu? Bộ phận tiếp thu còn đang thống kê, nhưng nếu phải bồi thường, e rằng tiêu đang lui về phía sau, ngồi sửa lại xe đẩy. Không ít nhà đầu tư đối với hợp tác lần này vẫn là rất chờ mong, nếu như hàng mẫu không đúng hạn, tôi sợ sau này uy tín sẽ bị phá hủy. Tiêu Đằng nghe thấy, không nói một lời. Tiêu Tổng, hiện tại bàn giám đốc cũng đã nghe thấy tin này, cũng chờ ngài đứng ra giải thích. Trương theo giá tiền này nhập hàng về, đem toàn bộ hàng mẫu rau ra, chuyện sau này tôi sẽ nghĩ biện pháp. Dạ được. Tân Du Ninh nhìn anh như vậy, không khỏi đau lòng. Ấn tượng của cô với Tiêu Đằng cho tới bây giờ đều phiền muộn, rất ít khi thấy anh cười. Tiêu Đằng, nếu anh cảm thấy mệt, không phải cố, bất kỳ sóng to do lớn gì, Tân ra sẽ chịu được. Qua lắm thì cũng chỉ mất nửa công ty, làm lại từ đầu là được rồi." Tiêu Đăng nghe thấy câu này, không khỏi quay đầu nhìn người phụ nữ. Vai cô thon gầy dưới ánh sáng vàng rực rỡ, nhưng vẫn có ánh sáng thi qua má cô, rơi xuống mặt Tiêu Đăng. Anh không khỏi cười nhẹ, hướng tay vỗ vỗ vai cô hai cái. "Yên tâm, anh sẽ không để Tần gia suy sụp." Lời cười này làm cho Tần Jun định ngây người. Anh cười rộ như vậy, như có sự cảm hóa, giống như đã thuộc về cô. Tiêu Đăng không biết Từ khi cô lần đầu tiên nhìn thấy hắn, cô đã động lòng, cô Lê Anh cũng là vị yêu, nhưng cuộc tình này căn bản là không công bằng. Trợ lý nhặt tài liệu lên, xoay người trở về, nhưng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, dừng bước quay lại nói. "Tiểu tổng, có chuyện suýt nữa quên nói với ngài, có tin tức Đường Duyệ hình như muốn bán cổ phần có trong tay." "Sao cơ?" Tiêu Đằng nghe nói, mắt như được chiếu sáng, "Với anh mà nói, đây chính là cơ hội tốt nhất." 3 ngày sau, tại quán cà phê, gương mặt Đường Duệ thay đổi hoàn toàn khi ngồi trong quán, nhân viên phục vụ cung kính đưa cà phê lên, đối diện là người đàn ông trẻ mặc, sau một lúc lâu, cuối cùng cũng mở miệng. "Chị, sắc mặt chị nhìn khá hơn nhiều." Cô sờ sờ mặt mình, thu hồi ánh mắt đang nhìn Nguyệt Tẩu ôm đứa nhỏ, Đường Duệ cầm tách cà phê lên, mùi sữa thơm lan tỏa bốn phía. "Cậu cũng không tệ, Càng Lung càng được tần gia trọng dụng, không phải tần tuyên bồi đem chuyện công ty giao cho cậu sao?" Tiêu Đằng mỉm cười, trong mắt lại có tia giễu cợt lạnh lùng như băng. "Chân của em có thể khôi phục được hay không mới là vấn đề." Tiêu Đằng, hiển nhiên đường ruệ đối với anh lúc trước từng hợp tác, không dám gật bừa. Kỹ thực không nhất thiết làm đến một bước này. Tiêu Đằng nhấp một ngụm cà phê, cái loại vị chát chát xuyên qua đầu lưỡi xuống cổ, nhất thời làm anh không đoán nên lời. Sau một lúc thích ứng, mới mở miệng. "Ngài nói chị muốn bán đi cổ phần nắm trong tay, tại sao vậy?" Chị không hiểu chuyện công ty, chỉ định mang theo gạo ra nước ngoài sống cho con chị, một hoàn cảnh sinh trưởng tốt nhất. Công ty không cần chị tham gia kinh doanh, hàng năm vẫn có doanh thu và lợi nhuận, đây là một khoản kha khá. Đừng giội hạ giọng, chị không thể khẳng định, Phong Sính có tiếp tục đối phó chị hay không, chị nghĩ hắn sẽ không chịu để yên, đến lúc hắn động tay động chân, liền nói công ty suy sụp, vậy chị một phần tiền cũng không lấy được. Tiêu Đăng lại nhấp một ngụm cà phê, trầm mắt nhìn cô nói: quyền nắm cổ phần của Phong gia là trong công ty là 60%, trong tay chị bây giờ nắm một phần, so với các cổ đông khác, chị chiếm 36% là cổ đông lớn nhất. Chị, nếu chị thật muốn bán, em rất có hứng mua. Kể từ hôm nay lúc Tiêu Đăng hẹn cô, cho lòng đường ruệ đã đoán được. Cô đặt móng tay đã cắt sửa đẹp đẽ, trên miệng chén, sau đó vẽ vòng tròn. Tiêu Đăng, cậu có nghĩ tới hay không? Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ chị cũng sẽ không bởi vì giao tình với cậu không tệ mà nửa bán nửa cho tiêu đằng khẽ cười biểu tình thản nhiên chị yên tâm đi, em cứ dựa theo giá trị thị trường để mua cổ phần trong tay chị thế nào? tần ra nhiều tiền như vậy sao? buồn bán như vậy, chỉ có lợi không hại bọn họ sẽ không phản đối ánh mắt đường dệ nhìn phía ngoài cửa sổ cô không trả lời tiêu đằng lúc đường ý đi vào nhìn quanh quán quà phê tìm kiếm đường dệ vừa ngờ nấu lên liền nhìn thấy Cô hướng cửa vẫy tay. "Đường Đường, bên này." Ban Tay đang cầm tách cà phê của Tiêu Đăng dừng lại. Đường Nghị đến gần, mới phát hiện người đối diện Đường Duệ là Tiêu Đăng. "Chị?" cô chào hỏi. Tiêu Đăng nở khóe miệng. "Đường Đường." Đường Nghị gật đầu với anh. "Chào anh." Tầm mắt Tiêu Đăng nhìn sang Đường Duệ. "Chị, chuyện vừa rồi chị suy nghĩ thật kỹ, có gì em sẽ gọi lại cho chị." "Được." Sau khi Tiêu Đăng rời đi, Đường Nghị để túi xách xuống ngồi vào chỗ của mình. Anh nghe bảo chị suy nghĩ chuyện gì? Tiêu Đăng muốn mua cổ phần trong tay chị. Tâm Mạt đờng ý nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy trợ lý đẩy Tiêu Đăng hướng bài đậu xe, mà thân ảnh Tiêu Đăng hoàn toàn bị che mất, cô không khỏi kinh ngạc. Chị thật muốn bán đi số cổ phần đó. Đúng vậy, chị không biết kinh doanh, cái gì cũng không hiểu, chỉ có giữ được tiền mặt trong tay, chị mới yên tâm. Tim đờng ý không khỏi chầm xuống, chị muốn bán cho Tiêu Đăng. Nói vậy Đối với phong sính thực sự là đuổi cùng giết tận. Đường Duyệ nhìn náo liếc nhìn em gái, thấy cô nhíu mày, trong mắt tối tăm, một cô dán trên chén cà phê. "Đừng đừng, em đang lo lắng cái gì?" Đem mắt Đường Ý chợt sáng lên, cô lắc đầu. "Chị, dù sao cũng là tài sản mà chồng chị để lại. Em yên tâm, chị sẽ không bán cho Tiêu Đăng." Đường Ý khẽ thở dài, cả người dựa vào ghế. "Em thật không hiểu, Tiêu Đăng còn đang cố chấp cái gì? Đã như vậy, con không chịu dừng tay nữa sao? Đúng vậy, vẻ mặt Đường Duệ nhẹ nhõm, ánh mắt chuyên chú nhìn về phía ngoài cửa sổ, cháu ấy có sinh mệnh của cô, bây giờ tâm tư cô đặt lên đứa con này. Công ty là của Triển Hiên, chị không muốn số cổ phần này rơi vào tay người khác, chị sẽ đi gặp và nói chuyện với Phong Sính, hắn có tiền, số cổ phần chị đang giữ sẽ bán cho hắn. Con chị, liền mang gạo xuống ngoài, chị cũng không cần lo lắng tương lai cho nó, như vậy có phải hay không? Vẹn cả đôi đường. Đương Ý nhìn cô có chút khó có thể tin được. "Chị, kỳ thực lúc chị nói với Tiêu Đăng sẽ suy nghĩ, em nghĩ chị đã đồng ý. Chị không phải là người không hiểu đạo lý, chị chỉ muốn một phần chắc chắn." Cao trở lại bên cạnh, "Chị muốn cho con chị những ngày tháng sống vui vẻ êm đềm, mặt khác, chị cũng không muốn trở thành tội nhân của phong gia, dù sao một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa." Đương Ý đối diện chị, cô tươi cười điềm tĩnh mà dịu dàng. Lúc trước được ý cảm thấy mọi người đều thay đổi, bây giờ nghĩ lại, một người nếu đã bước chân vào xã hội này không có khả năng không nhuốm bụi trần. Mấu chốt chính là nếu trong xã hội đó còn có thể giữ vững bản thân thì trong lòng chính là sự mỹ lệ, phát ra ánh sáng tuyệt đẹp. Chị nói sẽ xuất ngoại, ở đó ngôn ngữ không thạo, có thể được không? Chị có thể tìm một giáo viên, Đường Đường, nơi ngoài không khí tốt, giáo dục tốt cũng có thể giúp chị, quên một đít chuyện không vui. Đường Duệ nói đến đây Hai mắt sáng lên, giọng điệu chữ ý cười. Vậy cũng tốt, như ngày lễ, nhớ về thăm hỏi người. Đừng rượi cười cười, chị biết rồi. Lúc này bên cạnh có nhân viên phục vụ đang dọn dẹp. Khi rời đi, hai chị em cũng không ai chủ đến cô ta. Nhân viên phục vụ đi qua hành lang, tiến đến phòng nghỉ. Cô ta cầm di động lên, gọi một cô điện thoại. Alo, tiêu tổng. Nói đi. Ý của phong phu nhân là muốn đem quyền nắm cổ phần bán cho phong sính, Cô ấy nói không muốn công ty rơi vào tay người ngoài. Xe Tiêu Đăng dừng ở bên ngoài không xa, vẫn chưa rời đi, xuyên qua tấm kính thủy tinh màu trà, thậm chí còn có thể nhìn thấy hai chị em ngồi bên cửa sổ, các cô trò chuyện vui vẻ, mà Đường Duệ hẳn đã sớm quên, mấy ngày trước đó, cô và anh đã ngồi chung một chiếc thuyền. Tiêu Đăng nắm chặt lòng bàn tay, "Tôi biết rồi." Mặt anh không thay đổi cú điện thoại, trợ lý ngồi ở phía trước thấp thỏm hướng mắt nhìn anh. Tiêu tổng Tiêu Đăng phòng phất sự lầm bầm, lần này nếu đạt được thỏa thuận, công ty kia sẽ lâm vào nguy hiểm, đây cũng chính là biện pháp duy nhất cản trở Phong Sính. Phong Sính có thể uy hiếp hắn sao? Nếu không được, chúng ta có thể tới giết. Tiêu Đăng trầm mắt nhìn vào trợ lý, ánh mắt của anh thâm thúy mà hắc ám, làm tên trợ lý trẻ tuổi kia không khỏi rụt cổ một cái. "Tiêu tổng, tôi là tôi nói lung tung rồi. Lái xe đi." Bên trong quán cà phê lâu lắm hai chị em mới được hưởng thụ sự yên tĩnh. Đường Đường em nói chuyện quyền nắm cổ phần, Thiếu Đằng sẽ đơn giản dừng tay sao? Em cũng không biết. Chị nên cũng nên chú ý một chút, chị cảm thấy anh ấy sẽ tranh thủ mọi cơ hội để thực hiện ý định. Đương Ý hai tay cầm chén cà phê nóng hổi, không yên lòng gật đầu. Vâng. Buổi tối, Đương Ý theo Phong Sính ra ngoài, một bữa tối ăn hết chừng hơn 2 giờ. Nhưng mọi người vẫn còn rất hưng phấn, liền quyết định chuyển tới địa điểm khác chơi. Tiếng nhạc ầm ĩ cho dù trải qua kỹ thuật tốt nhất xử lý, nhưng thời điểm này vẫn công kích tới lỗ tai Đừng Ý. Em đi toilet. Đừng Ý đứng dậy, Phong Sính đưa tay tóm lại nhưng bị hụt. Đợi lúc Đừng Ý đi khỏi, một người bạn bên cạnh Phong Sính bước qua. "Phong thiếu, uống nhiều quá." Phong Sính mở thêm một cốc áo, hai bên xương quay xanh cùng lồng ngực sộm lớn như ẩn như hiện, một bức tranh câu hồn, tầm mắt khẽ chạm nhau. Hắn rất lâu chưa buồn thả như vậy. Từ sau khi Phong trở nên qua đời, thần kinh hắn như căng ra, hiện tại khó khăn lắm mới thở ra một chút. Có mấy người ôm bạn gái ra khiều vũ, nằm nhận bên cạnh, khai ấn bả vai Phong Sính. Phong Sính lưỡi biếng nước mắt. Làm cái gì? Người đó tiến lên phía trước nói. Phong thiếu, Xuân Dược thử một chút hay không? Phong Sính ngồi dậy, hai ngón tay dây mi tâm, nhưng mùi rượu hảo hạng vẫn có chút không chịu đựng được. Hãy chú ý tới viên thuốc màu đỏ trong lòng bàn tay tên kia. Làm sao lấy được? Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net